BÔNG hồng CÀI ÁO Để dân mẹ và để làm quà vu lan cho những người nào có diễm phúc còn mẹ Medford, tháng 8 năm 1962 Nhất Hạnh Không thể tách rời ý niệm về tình thương Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu Và cố nhiên là ngon lành Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được Người lớn thiếu tình thương thì cũng không lớn lên được Cằn cổi, héo mòn Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký, tai nạn lớn nhất đã xảy ra cho tôi rồi. Lớn đến cách mấy mà mất mẹ, thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ lạc lỏng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Những bài hát, những bài thơ ca tụng tình mẹ, Bài nào cũng dễ hay, cũng hay. Người viết, dù không có tài ba, cũng có rung cảm chân thành. Người hát ca, trừ là kẻ không có mẹ, ngay từ thuở chưa có ý niệm. Ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ. Những bài hát ca ngợi tình mẹ, đâu cũng có, thời nào cũng có. Bài thơ Mất Mẹ mà tôi thích nhất từ hồi nhỏ là một bài thơ rất giản dị. Mẹ đang còn sống, nhưng mỗi khi đọc bài ấy thì sợ sệt lo âu. Sợ sệt lo âu cho một cái gì còn xa, chưa đến, nhưng chắc chắn phải đến. Năm xưa tôi còn nhỏ, Mẹ tôi đã qua đời Lần đầu tiên tôi hiểu Thân phận trẻ mồ côi Quanh tôi ai cũng khóc Im lặng tôi sầu thôi Để dòng nước mắt chảy Là bớt khổ đi rồi Hoàng hôn phủ trên mộ Chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một bầu trời. Bầu trời thương yêu dịu ngọt Lâu quá mình đã bơi lội trong đó sung sướng mà không hay Để hôm nay bừng tỉnh thì thấy đã mất rồi Người nhà quê Việt Nam không ưa nói cách cao kỳ Nói rằng bà mẹ già là một kho tàn của yêu thương, của hạnh phúc Thì cũng đã là cao kỳ rồi Nói mẹ già là một thứ chuối, một thứ sôi, một thứ đường ngọt dịu. Người dân quê đã diễn tả được tình mẹ một cách vừa giản dị vừa đúng mức. Mẹ già như chuối ba hương, như sôi nếp một, như đường mía lau. Ngon biết bao nhiêu. Những lúc miệng vừa đắng vừa nhạt sau một cơn suốt Những lúc như thế thì không có món ăn gì Có thể gợi được khẩu vị của ta Chỉ khi nào mẹ đến Kéo chăn đắp lại ngực cho ta Đặt bàn tay Bàn tay hay là tơ trời Trên trắng nóng ta và than thở Khổ chưa Con tôi, ta mới cảm thấy đầy đủ, ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ. Ngọt thơm như chuối ba hương, dịu như xôi nếp một, và đậm đà liệm cả cổ họng như đường mía lau. Tình mẹ thì trường cửu, bất tuyệt. Những chuối ba hương, đường mía lau, Xôi nếp một ấy, không bao giờ cùng tận. Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn chảy ra thì bất tuyệt. Tình mẹ là gốc của một tình cảm thương yêu. Mẹ là giáo sư dạy về thương yêu. Một phần khoa học quan trọng nhất Trong trường đại học cuộc đời Không có mẹ Tôi sẽ không biết thương yêu Nhờ mẹ mà tôi biết được Thế nào là tình nhân loại Tình chúng sinh Nhờ mẹ mà tôi có được chút ý niệm Về đức từ bi Vì mẹ là gốc của tình thương Nên ý niệm mẹ Lấn trùm ý niệm thương yêu của tôn giáo, vốn cũng dạy về tình thương. Đạo Phật có đức quan thế âm, tôn sùng dưới hình thức mẹ. Em bé vừa mở miệng khóc, thì mẹ đã chạy tới bên nôi. Mẹ hiện ra như một thiên thần dịu hiền, làm tiêu tan khổ đau, lo âu. Đạo Chúa có đức mẹ, Thánh nữ đồng trinh Maria Trong tín ngưỡng bình dân Việt Nam Có thánh mẫu liễu hạnh Cũng dưới hình thức mẹ Bởi vì chỉ cần nghe đến danh từ mẹ Ta đã thấy lòng tràn ngập yêu thương rồi Mà từ yêu thương đi tới tín ngưỡng Và hành động thì không xa chi mấy bước Ây phương không có ngày vu lan nhưng cũng có ngày mẹ Mother's Day mùng 10 tháng 5 Tôi nhà quê không biết cái tục ấy Có một ngày tôi đi với thầy Thiên Ân tới nhà sách Ở khu Ginza ở Đông Kinh Nửa đường gặp mấy người sinh viên Nhật Bạn của thầy Thiên Ân Có một cô sinh viên hỏi nhỏ thầy Thiên Ân một câu Rồi lấy trong sắc ra một bông hoa cẩm chướng màu trắng, cài vào khuy áo tràng của tôi. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ, không biết cô làm gì. Nhưng không dám hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ chi đó. Sau khi họ nói chuyện xong, chúng tôi vào nhà sách. Thầy Thiên Ân mới giảng cho tôi biết, đó là ngày mẹ, theo tục. Tây phương. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng. Tôi nhìn lại bông hoa màu trắng trên áo mà bỗng thấy tủi thân. Tôi cũng một cô Như bất cứ một đứa trẻ vô phúc khốn nạn nào. Chúng tôi không có được cái tự hào, Được cài trên áo một bông hoa màu hồng. Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, Nhớ thương, không quên mẹ, Dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng, Mình còn mẹ. Và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ kẻo một mai người khuất núi có khóc thang cũng không còn kịp nữa tôi thấy cái tục cài hoa đó đẹp và nghĩ rằng mình có thể bắt chước áp dụng trong ngày báo hiếu vu lan mẹ là một dòng suối một kho tàn vô tận vậy mà lắm lúc Ta không biết để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Đừng có đợi đến khi mẹ chết rồi mới nói, trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa có lúc nào nhìn kỹ được mặt mẹ. Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua, trao đổi vài câu ngắn ngũi, xin tiền ăn quà, đòi hỏi mọi chuyện, ôm mẹ mà ngủ cho ấm, giận dỗi, hờn lẫy, gây bao nhiêu chuyện rắc rối cho mẹ phải lo lắng, ốm mòn, thức khuya dậy sớm vì con, chết sớm cũng gì con. Để mẹ phải suốt đời bếp nút, giá may, giặt rửa, dọn dẹp. Và để mình bận rộn suốt đời, lên xuống, ra vào lợi danh. Mẹ không có thì giờ nhìn kỹ con. Và con không có thì giờ nhìn kỹ mẹ. Để khi mẹ mất, mình có cảm nghĩ, Thật như là mình chưa bao giờ có ý thức rằng Mình có mẹ Chiều nay khi đi học về Hoặc khi đi làm việc ở sở về Em hãy vào phòng mẹ Với một nụ cười thật trầm lặng Và thật bền Em sẽ ngồi xuống bên mẹ Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ Mà đừng nói năng chi Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu Thật kỹ Để trông thấy mẹ Và để biết rằng mẹ đang sống Và đang ngồi bên em Cầm tay mẹ Em sẽ hỏi một câu ngắn Là mẹ chú ý Em hỏi Mẹ ơi Mẹ có biết không? Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi em, vừa hỏi vừa cười. Biết gì? Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền. Em sẽ nói, "Mẹ có biết là con thương mẹ không?" một bông hồng cho em một bông hồng cho anh và một bông hồng cho những ai cho những ai đang còn mẹ đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn Dối mai này mẹ hiền có mất đi như đóa không mặt trời Như trẻ thơ không nụ cười như đời mình không lớn khôn hết như bầu trời yêu anh những câu hỏi sẽ không cần được trả lời cho dù Người lớn ba 40 tuổi Người cũng có thể hỏi một câu như thế Bởi vì người là con của mẹ Mẹ và em sẽ sung sướng Sẽ sống trong ý thức tình thương bất diệt Mẹ và em sẽ đều trở thành bất diệt Và ngày mai mẹ mất Em sẽ không hối hận, đau lòng Mẹ, mẹ là nại chuối buồn cao Là tiếng dê đêm thơ Là nắng ấm hương dâu Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời Rồi một chiều nào đó anh về Nhìn mẹ yêu. Nhìn thật lâu rồi nói nói nói với mẹ rằng. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ có biết nói không? Biết gì? Biết là biết là con thương mẹ không? Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh. Ngày Vu Lan ta nghe giảng và đọc sách nói về ngài Mục Liên và về sự hiếu đễ. Công cha nghĩa mẹ bốn phận làm con. Ta lạy Phật cầu cho mẹ sống lâu, hoặc lạy 10 phương tăng Chú nguyện cho mẹ được tiêu diêu nơi cực lạc nếu mẹ đã mất. Con mà không có Hiếu là con bỏ đi. Nhưng Hiếu thì cũng do tình thương mà có. Không có tình thương, Hiếu chỉ là giả tạo, khô khăn, dụng về, cố gắng mệt nhọc. Mà có tình thương là có đủ hết rồi, cần chi nói đến bổn phận. Thương mẹ... Như vậy là đủ. Mà thương mẹ không phải là một bổn phận. Thương mẹ là một cái gì rất tự nhiên. Như khác thì uống nước. Con thì phải có mẹ. Phải thương mẹ. chứ phải đây không phải là luân lý, là bổn phận. Phải đây là lý đương nhiên. Con thì đương nhiên thương mẹ. Cũng như khác Thì đương nhiên tìm nước uống Mẹ thương con Nên con thương mẹ Con cần mẹ Mẹ cần con Nếu mẹ không cần con Con không cần mẹ Thì đó không phải là mẹ là con Đó là lạm dụng danh từ mẹ con Ngày xưa thầy giáo hỏi rằng Con mà thương mẹ Thì phải làm thế nào Tôi trả lời, vâng lời cố gắng giúp đỡ phụng dưỡng lúc mẹ về già và thờ phụng khi mẹ khuất núi. Bây giờ thì tôi biết rằng, con thương mẹ thì không phải làm thế nào gì hết. Cứ thương mẹ, thế là đủ lắm rồi, đủ hết rồi, cần chi phải hỏi làm thế nào nữa. Thương mẹ không phải là một vấn đề luân lý, đạo đức. Anh mà nghĩ rằng tôi viết bài này để khuyên anh về luân lý, đạo đức là anh lầm. Thương mẹ là một vấn đề hưởng thụ. Mẹ như suối ngọt, như đường mía lau, như xôi nếp một. Anh không hưởng thụ thì uổng cho anh. Chị không hưởng thụ thì thiệt cho chị. Tôi chỉ cảnh cáo cho anh chị biết mà thôi. Để mai này, anh chị đừng có than thở rằng đời ta không còn gì cả. Một món quà như mẹ mà còn không dừa ý thì họa chăng có làm Ngọc Hoàng Thượng Đế mới dừa ý mới bằng lòng, mới sung sướng. Nhưng tôi biết Ngọc Hoàng không sung sướng đâu. Bởi Ngọc Hoàng là đấng tự sinh, không bao giờ có diễm phúc có được một bà mẹ. Tôi kể chuyện này, anh đừng nói tôi khờ dại. Đáng lẽ chị tôi không nên đi lấy chồng, và tôi, tôi không nên đi tu mới phải. Chúng tôi bỏ mẹ mà đi. Người thì theo cuộc đời mới Bên cạnh người con trai thương yêu Người thì đi theo lý tưởng đạo đức mình say mê Và tôn thờ Ngày chị tôi đi lấy chồng Mẹ tôi lo lắng lăn xăng Không tỏ vẻ buồn bã chi Nhưng đến khi chúng tôi ăn cơm trong phòng Ăn qua loa để đợi giờ rước dâu thì mẹ tôi không nuốt được miếng nào. Mẹ nói, mười tám năm trời, nó ngồi ăn cơm với mình. Bây giờ, nó ăn bữa cuối cùng, rồi thì, nó sẽ đi ăn ở một nhà khác. Chị tôi gục đầu xuống mâm cơm khóc. Chị nói, thôi, con không lấy chồng nữa. Nhưng rốt cuộc thì chị cũng đi lấy chồng, Còn tôi thì bỏ mẹ mà đi tu. các ái từ sở thân là lời khen ngợi người có chí xuất gia. Tôi không tự hào chi về lời khen đó cả. Tôi thương mẹ, nhưng tôi có lý tưởng, Vì vậy phải xa mẹ. Thiệt thòi cho tôi. Có thế thôi Ở trên đời Có nhiều khi người ta phải chọn lựa Mà không có sự chọn lựa nào Là không khổ đau Anh không thể bắt cá hai tay Chỉ khổ là Vì muốn làm người Nên anh phải khổ đau Tôi không hối hận Vì bỏ mẹ đi tu Nhưng tôi tiếc Và thương cho tôi vô phúc thiệt thòi, Nên không được hưởng thụ tất cả kho tàn quý báu đó. Mỗi buổi chiều lạy Phật, tôi cầu nguyện cho mẹ. Nhưng tôi không được ăn chuối ba hương, Xôi nếp một và đường mía lau. Anh cũng đừng tưởng tôi khuyên anh, Không nên đuổi theo sự nghiệp, Mà chỉ nên ở nhà với mẹ Tôi đã nói là Tôi không khuyên răng ai hết Tôi không giảng luân lý đạo đức rồi mà Tôi chỉ nhắc anh Mẹ là chuối Là sôi Là đường Là mật Là ngọt ngào Là tình thương Để anh đừng quên Để chị đừng quên Để em đừng quên Mà quên là một lỗi lớn Cũng không phải lỗi nữa Mà là một sự thiệt thòi Mà tôi không muốn anh chị thiệt thòi Vô tình mà bị thiệt thòi Khờ dại mà bị thiệt thòi Tôi xin cài vào túi anh một bông hoa hồng Để anh sung sướng Thế thôi Nếu có khuyên, thì tôi sẽ khuyên anh như thế này. Chiều nay, khi đi học về, hoặc khi đi làm việc về, anh hãy vào phòng mẹ, với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Anh sẽ ngồi xuống bên mẹ, sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi anh sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ, để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên anh. Cầm tay mẹ, anh sẽ hỏi một câu ngắn, làm mẹ chú ý. Anh hỏi, Mẹ ơi, mẹ có biết không? Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên, Và sẽ nhìn anh Vừa cười vừa hỏi Biết gì? Vẫn nhìn vào mắt mẹ Vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền Anh sẽ hỏi tiếp Mẹ có biết là Con thương mẹ không? Đó hoa màu hồng Vừa cài lên nó Câu hỏi sẽ không cần được trả lời, cho dù anh lớn 3 40 tuổi, chị lớn 3 40 tuổi thì anh cũng hỏi câu ấy. Chị cũng hỏi câu ấy, em cũng hỏi câu ấy. Bởi vì anh, bởi vì chị, bởi vì em đều là con của mẹ. Mẹ và anh sẽ sung sướng Sẽ được sống trong ý thức tình thương bất diệt Và ngày mai mẹ mất Anh sẽ không hối hận Đau lòng Tiếc rằng anh không có mẹ Đó là điệp khúc tôi muốn ca hát cho anh nghe hôm nay Và anh hãy ca Chị hãy ca Em hãy ca Cho cuộc đời đừng chìm trong vô tâm, quên lãng. Đóa hoa màu hồng, tôi cài trên áo anh rồi đó. Anh hãy sung sướng đi. Đóa hoa màu hồng, vừa cài lên nông. Em là dòng suối dịu hiền Mẹ mẹ là bài hát ngàn tiên Là bóng mát trên cao là mắt sáng trăng sao Là ánh đuốc trong đêm lạc lối Mẹ Mẹ là lọt miếng ngọt ngào Mẹ, mẹ là nại chuối buồn cao Là tiếng dê đêm thơ Là nắng ấm hương dâu Là vốn liêng yêu, yêu cho cuộc đời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 là còn thương mẹ sống Ehi, boom!